Long đồ án, quyển 3, chương 70: Bắt hành. Trong hoàng cung cũng để thắp đèn, Triệu Trinh ngồi trong thư phòng, nâng cầm nhìn ảnh đèn như có tâm sự. Bàn phi bưng một bát canh tới, nhẹ nhàng đặt trên tay hắn. Triệu Trinh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nàng, câu mày nói: "Không phải đã bảo nàng cùng mấy người khác kẻ thấy hậu tránh đi một chút rồi sao?" Bàn Phi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh hắn, mở bát canh, bên trong là canh chim bồ câu, sau đó dùng đũa tỉ mỉ gỡ mấy chiếc xương ra. Ngoài cửa, bốn con mèo chạy vào, hai con mèo lớn màng theo hai con mèo nhỏ. Hai con mèo lớn, một con trắng tuyết, một con trắng gạo, hai con nhỏ đều có màu trắng gạo. Trong đó con mèo lớn trắng gạo kia liền nhảy lên long án, đứng trước mắt Triệu Trinh. Mèo Một tiếng rồi lấy đầu cọ cọ Triệu Trinh Triệu Trinh dở khóc dở cười Đưa tay sờ tráng nó Bàn Phi múc một muỗng thịt chim bồ câu Đưa đến bên miệng Triệu Trinh Nói Chàng đem tiểu tem tử cho ăn hầu rồi Đậu phộng và kiểu bông Tìm nó thật lâu khắp sân Triệu Trinh hé miệng Vừa định giải thích một câu Miếng thịt chim thứ hai Đã được đưa vào miệng hắn Nàng tránh đi một chút đi Lát nữa nhất định sẽ có binh hoang mẻ loạn đó Triệu Trinh béo một chút thịt bồ câu đúc cho mèo ăn Thiếp mới không sợ Hai hàng lông mày của bàn phi cũng nhướng lên Hiện ra mấy phần kiều mị nhưng cũng rất anh khí Có chuyện gì mà thiếp chưa từng thấy qua Triệu Trinh cười Thường ngày bàn phi thật sự khá lớn gan Từ nhỏ đã được thái sư cưng đến tận trời vừa kiều mỹ có chút kiêu ngạo nhưng cũng không quá đà đó chính là đặc điểm đáng yêu nhất của nàng hoàng thượng trần công công chạy vào thấy bàn phi cũng ở đây liền ngẩn người thế nào triệu trinh hỏi người tới triệu trinh gật đầu đem bốn con mèo lớn nhỏ cũng ôm lấy nhét vào trong tay bàn phi vậy thì ít nhất nàng cũng tránh vào sâu bình phong một chút Bàn Phi quệt miệng, có điều cũng đứng lên đi đến nửa đường cũng không quên quay lại dặn dò một câu. chàng cũng không được để cho mình chịu thiệt a. Triệu Trinh dở khóc dở cười, xua tay với nàng, nhanh tránh đi. Vì vậy, Bàn Phi ôm mèo ngồi sau bình phong, Triệu Trinh lại dúi cho nàng một bọc hạt dưa. Bàn Phi vừa cắn vừa buồn bực, ai cho hoàng thượng hạt dưa chứ? Trong khai phong phủ. Tiểu tứ tử trùm chăn xem một cuốn thư nhà Mũi liền cảm thấy ngứa mà hắt xì một cái Bé xoa xoa lỗ mũi Lật nhấc hiệp thư Lại còn vừa xem vừa cắn đậu cao Thủ vệ cửa hoàng cung lại vô cùng thưa thớt Hoàn toàn không phát hiện Có mấy người lẻn vào trong hoàng cung Triệu trinh tiếp tục phê duyệt tấu chương Liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào Nam Cung Kỵ tới đứng thẳng bên cạnh Triệu Trinh Thấp giọng nói Người đã vào Có ai bị thương hay không Triệu Trinh nhàn nhạt hỏi Không có, cũng có cao thủ Chỉ làm bộ kháng cự chút thôi Nam Cung Kỵ thấp giọng trả lời Triệu Trinh gọt đầu một cái Ý bạo hắn đã biết Lúc này lại nghe thấy bên ngoài Có một loạt tiếng bước chân chạy nhanh đến Sau đó một âm thanh truyền đến Hoàng thượng Triều Trinh làm như không biết Mất hướng hỏi Chuyện gì mà ông eo như vậy Hoàng thượng đến giờ rồi Giọng nói nghe vừa quen vừa lạ Lạ là bởi vì ít nghe thấy Quen bởi mới nghe thấy không lâu Là thanh âm của Triệu Nguyên Tá Đến giờ gì Nam Cung Kỷ hỏi ngược lại Lúc này Chỉ thấy Triệu Nguyên Tá phất tay áo cũng không chờ thông truyền liền cứ thế bước nhanh vào để đến giờ thoái vị lớn mặt nam cung kỹ chỉ triệu nguyên tá người điên rồi phải không? ta không điên nằm đó ta điên cũng đều do triệu nguyên Hỷ làm hại vừa nói chuyện triệu nguyên tá lại vừa xem sắc mặt triệu trinh triệu trinh lúc này chỉ là chậm đãi uống canh bồ câu Thịt chim bồ câu đã ăn xong rồi, mùi vị cũng không tệ lắm. Khẩu vị của Triệu Trinh, mấy vị phi tử còn quen thuộc hơn cả ngữ trù. Hắn lại càng thích ăn món do nương tử nấu, rất có cảm giác thoải mái như bình dân bách tính. Cứ nương tử về, đương nhiên là muốn nàng ta làm cơm cho mình ăn rồi. Lúc này, cũng không biết tinh thần của Triệu Trinh đang lãng du bên ngoài hay trên trời nữa. Chỉ thấy hắn ngốc lăng một hồi, sau đó hỏi Triệu Nguyên tá đã ăn cơm chưa? Triệu nguyên té ngõn người, ngược lại có chút nghi ngờ. Triệu Trinh trầm ổn như vậy, chẳng lẽ là có may phục? Không thể a, mọi việc đã được chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Triệu Phổ đã chết, để không còn trở ngại gì nữa rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền quay đầu lại liếc mắt một cái, Chị thấy nhân mẹ của mình đã tiến vào hoàng cung, bao quanh ngự thư phòng, bên ngoài cũng truyền đến thanh âm ồn ào. Triệu Nguyên đế trấn định lại tinh thần, quay đầu lại nhìn Triệu Trinh. "Triệu Trinh, nể tình ngươi là cháu của ta, nếu như ngươi chịu chủ động thoái vị, ta liền thay thế cho ngươi, thế nào? Ngươi làm chức vương lăng mục của ta, ta ngồi trên ngai vị hoàng đế của ngươi, ngôi vị này vốn chính là của ta, ta mới là Để chậm cho ngươi xem một thứ trước." Triệu Trinh vừa nói vừa đến cạnh bàn cầm một quyển đồ giao cho Nam Cung. Nam Cung cầm quyển đồ rung lên mở ra, chị thấy trên bức họa đồ có vẽ một nam tử hết sức nho nhã tiêu xái, mặc một thân cẩm bào, trong tay cầm chiếc chén, đứng trong sân viện giữa hai hàng long mây, tựa hồ có chút lo nghĩ. Triệu Nguyên Tá câu mây tựa hồ khó hiểu, người này ngươi không quen. Có điều còn người này thì hẳn người có biết Triệu Trinh vừa nói lại vừa cô qua Một mảnh giấy tam giác trong tay Đưa cho Nam Cung Kỷ Nam Cung Kỷ liền che lên nửa khuôn mặt Nam Tử kia Vì vậy, người trong bức họa Trông như có mang theo một chiếc khăn chi mặt Mẹ nhìn lại Nam Tử kia Một đôi mắt, mi mắt có chút cong lên Trong mắt là âu sầu cùng út ức Tự hồ có tâm sự nào đó mẹ đôi mắt này rất dễ nhận ra. Triệu nguyên tá liền ngẩn người, đôi mắt này rất giống với đôi mắt của Đào Hoa Nương Nương. Trương Mỹ Nhân năm đó tìm về một thế thân dáng dấp có chút giống nàng ta, ngày cả sinh ra một khoe nữ cũng có một đôi mắt Đào Hoa như vậy. Triệu Trinh chậm rãi nói: có điều chỉ là giống mà thôi, nhãn thần bên trong lại không giống. Có biết tại sao đôi mắt này lại dễ nhận ra như vậy không? Triều Nguyên Té hơi hé miệng Bởi vì là trọng đồng Triệu Trinh vẫn không nhanh không chậm mà nói như cũ Trọng đồng rất hiếm Trọng đồng cũng không biết tại sao Còn nuôi lớn, ánh mắt cũng sáng hơn Trong từng lời nói của Triệu Trinh chị thấy sắc mặt Triều Nguyên Té lại tái nhợt đi mấy lần Bức họa này được tìm thấy trong thư khố Thư khố bên ngoài hận cung của trẩm có còn giữ rất nhiều vật phẩm của tiên triều. Triều Trinh cười lạnh một tiếng. Bức họa này là do họa sư nổi tiếng nhất Nam Đường, Động Nguyên vẽ ra. Người được vẽ kia chính là một vị trọng đồng tử, mẹ thế nhân đều biết. Hẳn biết là ai rồi đi. Sắc mặt triều nguyên tá càng trắng bệt, nhìn Triều Trinh. Chính là hậu chủ Lý Dục. Triệu Trinh nhìn sắc mặt Triệu Nguyên Tá Vị đào hoa nương nương kia của ngươi Chính là hậu duệ của hoàng tộc Nam Đường Ngươi lại có thể cùng một hoàng tử hoàng tôn Của tiền Triều kết cấu tạo phản sao Ngươi nói ngươi so với heo có gì khác nhau a Trên nóc nhà Đám người triển chiêu đã nghi lén một hồi đều nhấn cười Lời nói này của Triệu Trinh đón chần khiến Cho Triệu Nguyên Tá hôm nay tức chết Tuồn vui giờ mới bắt đầu đây Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho Triệu Nguyên tá phải ngẩn người một cái, sau đó lại suy nghĩ một chút, rồi rất nhanh trấn định lại. Triệu Trinh, ngươi cũng không cần phải trì hoãn thời gian làm gì. Hôm nay toàn bộ khai phong đã nằm trong bàn tay của ta. Quân biên quan cũng cách chỗ này 10 vạn 8.000 ngàn dặm. Triệu Phổ thì tự thân cũng khó bảo toàn, sẽ không ai đến cố ngươi. người nên ngoan ngoãn rèo ra hoàn vị. Ta cũng không muốn làm ngươi bị thương, dù sao thì... Triệu Trinh đột nhiên quay đầu lại hỏi Ái Phi còn chim bồ câu nữa không? Còn Bàn Phi ghé đầu ra Một tay ôm bốn con mèo nhỏ Một tay cầm túi hạt dưa Vừa hỏi Hoàng thượng muốn ăn Ân Triệu Trinh gật đầu một cái Trậm càng ăn càng đói Không biết chuyện gì xảy ra nữa Thiếp đi lấy thêm Bàn phi vừa nói vừa đem mấy con mèo nhét vào trong tay nam cung kỹ, sau đó chạy ra ngoài. Triệu Nguyên tá quay đầu lại, ngoài cửa đóng đều là nhân mẹ của mình mà, nhưng bàn phi vừa mới đi ra ngoài lại không có một ai ngăn cản. Bàn phi lại còn lo có một người cản đường, liền giơ tay lên đẩy một cái, nói: "Ai nha, có phiền hay không a? Nhiều người đứng chẳng khác nào cây cột như vậy." Đều là thùng cơm thì sớm đi ăn cơm đi à Vừa nói nàng vừa đi đến ngự trụ phòng Lúc này triệu nguyên tá mới phát hiện Thủ hạ của mình có người không đúng Người đâu Triệu nguyên tá kêu lên một tiếng Nhưng mà lại không có động tính gì Hắn nhanh chóng đi ra ngoài Lúc này mới phát hiện tất cả người của mình Đều bị điểm huyệt Mà bọn họ bị điểm huyệt lúc nào Căn bản không ai biết được trên nóc nhà, ăn hầu lắc đầu. Triệu Nguyên tá này lại cho rằng mang theo mấy trăm cái thùng cơm nhảy vào hoàng cung là có thể làm được khoản đế sao? Lúc này đã xem người chết thế nào. Ta. Triệu Nguyên tá lúc này cảm thấy thất thố cùng kinh hoàng, cảm thấy có biến cố liền muốn chạy, thế nhưng trước mắt lại có một người rơi xuống, cản lại đường chạy của hắn. Triệu Nguyên tá vừa nhìn thấy người tới là Triệu Phổ. Kinh hại toát ra kẻ một tầng mồ hôi lạnh Ngã phịch xuống mặt đất Ngươi Sao vậy? Hoàng huynh nguyên tá Triều phổ đưa tay vộ vỗ bẻ vai hắn Còn chưa có tâm sự à Hỡi lại ăn cơm xong rồi hãy đi triệu nguyên tá hé to miệng Lúc này hắn cũng biết được Đại nạn của mình đã đến trước mắt rồi Triều nguyên tá vội vàng chạy vào thư phòng bò lồn ngồm trên đất cầu xin triệu trinh tha mạng Lúc này, bàn Phi cũng tiến vào, bưng theo một nồi canh bồ câu ninh thật nóng cho Triệu Trinh ăn. Triệu Trinh đứng lên, nhận nồi canh, nói với nàm cung kỹ, chuẩn bị lông bào cho Hoàng Thúc. Triệu Nguyên Tá sửng sốt, ngẩn đầu nhìn Triệu Trinh, cảm thấy hắn hẳn là đang làm nhục mình. Triệu Trinh cười cười, nâng lên bát canh nhìn Triệu Nguyên Tá. Hoàng Thúc không phải muốn làm hoàng đế sao? Ông bảo ngươi cứ làm thử một chút xem, xem có thú vị không. Trên nóc nhà, Ân Hầu cũng vui vẻ. Tiểu hoàng đế này thật thú vị. Thiên Tôn cũng gật đầu lại chọc Ân Hầu, lát nữa chúng ta cũng đến ngồi thử Long ỷ một chút xem. Một ngày làm hoàng đế, tất cả mọi người đều đi thử một chút. Ân Hầu cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Triển Chiêu có chút vô lực mà nhìn hai lão đầu. Lúc này Triệu Nguyên tá nhìn Triệu Trinh Chỉ cảm thấy hắn xa lạ vô cùng Hắn cũng tự nhận mình đã gặp qua không ít người Có người mặt lạnh, có người nghiêm túc bé đạo Có người yêu tươi cười Có người bề ngoài tiểu ý bên trong lại ẩn chứa đau nhọn Thế nhưng chỉ có hoàng chất nhi này của hắn Không cười cũng không giận, không lạnh cũng không nóng Nói chuyện càng không nhanh không chậm không thể nhìn ra bất cứ tâm tình nào của hắn. Triệu Trinh tới sau tắm bình phong, Nam Cung Kỵ lại gọi hai tiểu thái giám tới đổi lại long bào cho Triệu Nguyên Tá. Lúc này Triệu Nguyên Tá đều không thể hiểu được, cả người đều ưỡi oải rẽ rồi, hắn cũng không biết Triệu Trinh định làm gì. Nam Cung Kỵ đến cạnh hắn cúi đầu ghé vào tai hắn nói một câu: vương gia. Cứ hưởng thụ thật tốt à Có thể giữ được mệnh hay không Còn phải nhờ vào biểu hiện của ngài đó Nói xong Nhị nhàng vỗ vai hắn một cái Cẩn thận nói chuyện Triệu nguyên tá co quốc ngồi bên mình cạnh bàn Triệu phụ cũng đi vào Cười gật đầu với hắn một cái Cẩn thận nói chuyện à Nói xong liền chạy đến phía sau Sau tám bình phong Triệu trinh đang ngồi ăn chim bồ câu Bàn Phi ngồi bên cạnh lôi ra tranh theo Nam cung kỹ thì ôm kiếm đứng như cây cột một bên Triệu phổ tìm cái ghế ngồi xuống Đậu phộng cùng kẹo bông nhảy lên đùi hắn meo một tiếng Triệu phổ buông cười đưa một đầu ngón tay ra chọc mèo Bàn Phi đem hạt dưa đưa cho hắn Triệu phổ giỡn khóc giỡn cười Bàn Phi cùng triệu trinh quen nhau từ nhỏ tới là phu thê, nhưng thật ra cũng là bạn thành mai trúc mã. Thấy dáng vẻ hai người bọn họ ngồi thẳng hàng cắn hạt dưa như vậy, Triều phổ không khỏi nhớ tới khoảng thời gian khi nhỏ cùng nhau chơi đùa. Nghĩ tới đây, Triều phổ không khỏi lắc đầu. Trên đời này vẫn còn có nhiều người muốn cướp cái ngôi vị hoàng đế, nhưng ngồi ở nhà lão này, còn Triệu Trinh là không còn cách nào khác mới phải ngồi vào. Nếu có biện pháp khác, hắn đã sớm không làm rồi màn theo ái nhân tự do tự tại tiêu gieo khói hoạt so với ngồi trong cung như hoàng đế bị nhốt trong thiên lao này hạnh phúc biết bao nhiêu chờ cho triệu nguyên tá ngồi lên long ỷ xong nhìn ra bên ngoài những tùy tùng ngoài cửa kia đã mất dạng toàn bộ thư phòng cùng sân viện chỉ còn lại một mình hắn lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân chỉ thấy là mấy cô nương bạch y chạy vào người dẫn đầu chính là đào hoa nương nương đang chi mặt triển chiêu cùng bạch ngọc đường cùng những người khác trên nóc nhà nấp phía sau mái nhìn thấy rõ ràng triển chiêu quay đầu lại nhìn thiên tôn ý như muốn hỏi là nàng ta sao thiên tôn nhúng vai một cái không nhớ rõ triển chiêu bất đắc dĩ mọi người lại chú ý lắng nghe Đào hoa nương nương vừa vào đến cửa Thấy triệu nguyên tá Mặt lông bào ngồi sau thư án Không biết phải hình dung thế nào Trong óc mực lại toát lên ý nghĩ Có mặt lông bào vào Cũng không thành được thái tử Triệu trên đâu Đào hoa nương nương tiến vào đại điện Phát hiện bốn phía đều không có người Có chút buồn bực Sắc mặt triệu nguyên tá Lúc này tái nhợt Tay cũng đầy mồ hôi lạnh Triệu Trinh đang ở phía sau hắn Mà không chỉ có Triệu Trinh Còn có kẻ Triệu Phổ Triệu Phổ lại hoàn toàn không có bị thương Cũng không có dấu hiệu trúng độc Chứng tỏ hắn không hề trúng kế Kế hoạch của bọn họ đã thất bại Triệu Phổ đã sớm chuẩn bị Đám người kia nhất định Cũng đã bị Triệu Gia Quân diệt sạch rồi Nghĩ tới đây Triệu Nguyên Té liền sưng mặt lên Người rốt cuộc là ai Đào hoa nương nương Bị hắn hỏi như vậy Cũng thấy buồn bực Nhìn hắn Triệu nguyên tá cầm lên bức họa lý dục trên bàn kia, niệm xuống đất. Người giải thích cái này thế nào? Sau khi bức họa rơi xuống đất, tự nhiên là sẽ mở ra. Bức họa của lý hậu chủ xuất hiện bên chân của đào hoa nương nương. Nàng cúi đầu nhìn, nhìn trầm chầm, chầm một lúc, sau đó nhìn chuyên chú. Hừ. Triệu nguyên tá vỗ bàn một cái nói, Ta đã sớm nhìn ra người có mồ mê chút quỷ muốn hủy hoại triệu thị ta. Hợp tác với người chẳng quà để lừa ngươi mẹ thôi Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi Ngươi còn lời gì muốn nói không Sau tắm bình phong Triều phổ nhìn Triệu Trinh một cái Triệu Trinh đang bưng bát canh Bất đắc dĩ lắc đầu Cái, trên, cái tên Triệu Nguyên Té này Có giết cũng thật không có ý nghĩa Dù sao cũng là hoàng tộc Dù gì cũng phải có chút tôn nghiêm Không phải chỉ là tạo phản thôi sao Hoàng tử nào mà không muốn làm hoàng đế chứ Phản rồi bị bắt, cùng lắm thì chết nhưng vẫn còn có thể giữ được phong thái của hoàng gia, cần phải có chút cốt khí chứ. Loại tiểu nhân phản phục kiểu này, thật là quá ngu xuẩn, khó trách năm đó tất cả mọi người đều coi trọng triệu nguyên hỷ. Đáng tiếc, một người thì quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến độ không cách nào có thể xưng đế. Một người lại quá thông minh, kết quả là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trình Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Triệu Nguyên Tá này mà cũng muốn thắng Triệu Trinh sao? Không phải cứ ăn nhiều muối chút là có thể lợi hại hơn. Loại này so với Triệu Trinh khỏe nhiên là yếu lợi hại. Ân Hầu đột nhiên hỏi Trình Chiêu, Triệu Phổ cùng Triệu Trinh đánh cờ thế nào? Trình Chiêu sờ câm, không có nghĩ thấy người nào nhắc qua. Lúc này, sau tấm Bình Phong, Triệu Trinh đã ăn xong canh bồ câu Liền đem đến một chiếc bàn nhỏ ngoắt ngoắt tay với Triệu Phổ Triệu Phổ cười Đi qua ngồi xếp bàn xuống Bàn Phi lấy tượng ngăn kéo ra Những con cờ đặt lên trên bàn Triệu Trinh cầm cờ trắng Triệu Phổ cầm cờ đen Hai người bắt đầu chơi cờ Bàn Phi ngồi một bên bóc quyết cho hai người Sống hệt như lúc nhỏ Hai người này có thể chơi cờ Đến một ngày liền Lúc thắng lúc thua Cứ như vậy mẹ trưởng thành triều phổ đến biên quan Triệu trinh suốt ngày than vãn Không có ai cũng đánh cờ Trong cung một người cũng không thể bồi hắn Bên ngoài đào hoa nương nương Thấy Triệu Nguyên Té rất kỳ quái Có chút hoài nghi Lại thấy bên sau tấm bình phong Hình như có tiếng động Thì có chút cảnh giác Điều nàng nghĩ tới lúc này là Triệu Nguyên Té có thể qua cầu rút phán Muốn ém toán nạn Đưa tay cầm lấy cuốn trục dưới chân lên Đào hoa nương nương cười Đưa tay theo xuống khăn chi mặt Hôm nay khí số của triệu thị đã hết Là chuẩn vương nói như vậy Thế nào người không phải cũng hòa triệu sao Triệu nguyên té há to miệng Nếu như người cũng hòa triệu Vậy thì chứng minh người cũng phải chết Đào hoa nương nương vừa nói Vừa do tay lên ra hiểu cho thuộc hạ Mấy bạch y nữ tử kia đều rút kiếm ra Triều nguyên tá cuốn quýt lên Ngươi, ngươi cho rằng mình có thể trốn thoát sao? Tại trốn làm cái gì? Hai hàng lông mày của Đào hoa nương nương nhướng lên một chút Hai con mắt cũng trừng lớn Tướng Mèo lúc này cũng không còn vải lụa che nữa Lại càng giống với bức họa kia mấy phần Ngươi, thật sự là hậu nhân của Nam Đường Triều nguyên tá kinh hãi. Hoàng cung này vốn dĩ nên là của lý gia ta, triệu gia các người đọt gian sơn của người khác còn ngồi thật an ổn. Đào hoa nương nương cười lạnh, ta muốn tất cả những người họ triệu trong thiên hạ hôm nay, cùng với tên quân vương mất nước nhà ngươi cũng chết hết. Nói xong, nàng hạ lệnh, giết sạch người trong hoàng cung. Triệu nguyên tá thấy bạch y nữ tử đang hướng về mình, vội vàng leo lên long án bé lấy bình phong kêu hoàng hoàng thượng cấu mẹ nghe cấu vương gia soạt một tiếng bình phong bị đẩy ra sau tấm bình phong bàn phi ôm con mèo nhỏ ngồi trên ghế chuyên tâm nhìn một bên triệu phò cùng triệu trinh còn đang đánh cờ dường như còn đánh đến cao hứng ai cũng không thèm nhìn ra ngoài một cái Nam cung kỹ ông đào, phẫn vàng đứng sau tấm bình phong không xa, bên chân chính là tấm bình phong vừa mới rơi xuống, cùng triệu nguyên tá đang bò lỗng ngỗm. Đào hoa nương nương sửng sốt, sau đó châu mày, thầm nói một tiếng, hóng. Đồng thời, liền nghe thấy bốn phía tiếng tù và thổi lên, còn có tên lệnh bung lên trời cao, toàn bộ bầu trời thành khai phong, tên lệnh nổ tung sáng ngời, nháy mắt đã sáng như ban ngày. Có một bạch y nữ tử chạy vào, nói, Công chúa, rừng đào Đông Sơn đã bị đốt, người của chúng ta trốn mai phục, dân chúng trong thành cũng đã được giải độc. Đào hoa nương nương lui về phía sau một bước, chỉ thấy nam cung kỷ đột nhiên dơ tay, vùng lên phía trước. Theo động tác của hắn, bốn phía đều có đại nội cao thủ tiến vào thư phòng, bắt đầu khống chế những bạch y nữ nhân kia. Bạch y nữ nhân căn bản không có cách nào có thể kháng cự được Liền trắng cho đào hoa nương nương rút lui Chỉ tiếc còn chưa ra đến ngựa hoa viên Đã bị trâu lương mai phục ở đó bắt giữ Triều phổ ăn mất một đám quân trắng lớn của triệu Trinh Thấy hắn không phục liền cười nói Còn làm chính sự đi, ngày mai đánh thêm một ván nữa Triều Trinh biểu môi Ngày mai nhất định phải giết cho người không còn manh giáp Nói xong liền đứng lên, lại sờ đầu bàn phi một cái, nhanh về nghỉ đi Bàn phi đứng lên ôm con mèo nhỏ, mang theo tùy tùng trở về cung ngủ Lúc đi còn cố ý kêu ngạo mẹ liếc Bà đào hoa nương nương kia một cái, ý kia là Nam nhân là của ta là để nhất thiên hạ Cái nhìn này cũng khiến cho triệu trình phải có chút ngượng ngùng sau khi trâu lương bắt được tất cả mọi người của lục chuột một chiếu quốc xâm nhập hoàng cung liền đi vào bám báo. mọi việc tiến hành thuận lợi theo kế hoạch hơn nữa công tôn đã nghiên cứu kỹ lượng giải dược để cho dù Tố tố mang theo một số nhân mẹ đến một chiếu quốc cứu người triển chiêu cùng bạch ngọc đường trên nóc nhà nhảy xuống lần này mặc dù có hung hiểm đối phương cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ thế nhưng vẫn là thất bại trong gian tấc Các loại trùng hợp tự nhiên mới có thể tạo được ra cuộc diễn tốt đẹp ngày hôm nay. Không biết nên nói là Triệu Trinh được trời cao phù hộ, hay nên nói vận mệnh Đại Tống còn rất thịnh vượng đây. Gần nửa tháng sau, thành khai phong cuối cùng cũng đã khôi phục bình yên như xưa. Cuối cùng Triệu Trinh cũng không có giết Triệu Nguyên Tá, dù sao thì hắn cũng là vị hoàng đế nhân từ. Giết hoàng thúc của mình cũng thật khó ăn nói. Hơn nữa, muốn giết hắn cũng phải mang tội danh của hắn chiếu kéo thiên hạ. Như vậy, dân chúng cũng liền biết, Triều Nguyên tá là một hoàng tộc, lại vì ngồi vị hoàng đế mà không tiếc hy sinh dân chúng tấm Triều. Chuyện này nếu như phổ biến rộng rãi, Triều thì hắn làm sao có thể đắc phục nhân tâm? Đạo lý này, mọi người tự nhiên hiểu rõ. Triều Trinh miễn chức quan của hắn vàng di tử, đem hai người cắt chức lâu đầy về Tây Bắc. Để cho bọn họ không cách nào gây sóng gió được nữa Lại để cho họ tự mình bình tĩnh lại một chút Ngay cả đào hoa nương nương Đại khái là trăm phương ngàn kế tính toán mẹ không thành Không cần đợi Triệu Trinh thẩm án Nàng để tự vấn trong ngục Triệu Trinh cũng rất bất đắc dĩ Đem nàng tán trong mộ của hoàng tộc Nam Đường Không lâu sau, một chiếu quốc cũng biến mất Các cô nương mất tích cũng được tìm về Độc tố cũng được giải coi như là để hoàn toàn trở lại bình thường. Sáng sớm ngày hôm đó, Tiểu Tú Tử dậy thật sớm, ngồi duỗi thẳng người, lại phát hiện Công Tôn còn chưa có tỉnh. Mấy ngày nay Công Tôn còn bận xem bệnh, để mất ngủ mấy ngày đêm, đến hôm nay trời sáng rốt cuộc mới nằm xuống ngủ được. Tiểu Tú Tử rón rén vén chăn lên, mang y phục tử tế, sau đó lại giúp Công Tôn đắp kín chăn mang chiếc bồn nhỏ bé ra giếng rửa mặt. Tiểu tứ tử vừa đi đến trong sân liền thấy thiên tôn đang ở trong viện đánh thái cực quyền. Tôn tôn sớm e. Tiểu tứ tử chạy đến. Sớm. Thiên tôn lại tiếp tục đẩy một chuỗi lâu lót nước chảy mây trôi. Tiểu tứ tử âm thầm mẹ sách sách hai tiếng bưng chậu rửa mặt đến bên giếng nước. Triển chiêu đi tới, dường như cũng vừa mới tỉnh dậy, liền rất tiểu tứ tử múc nước, sau đó nhìn về phía phòng ân hầu. Ngoại công hắn còn chưa có dậy sao? Ngoại công ngươi cùng hồng di, tối qua đã đi rồi. Thiên tôn nói một câu, khiến cho triển chiêu kẻ kinh đến độ thùng nước cũng rơi luôn xuống giếng. Hắn vội vàng chạy đến cửu nhìn, quả nhiên căn phòng trống không được dọn dịp rất sạch sẽ. Mặc dù từ trước đến giờ Triển Chiêu luôn đuổi Ân Hầu mau trở về me cung đi, thế nhưng hai người này sao lại đi mà không nói tiếng nào chứ? Triển Chiêu không khỏi cảm thấy mất mát. Đi đầu vậy chứ, Triển Chiêu bất mạn cũng không nói tiếng nào. Hình như có chuyện gấp gì đó. Bao chuẩn đi từ ngoài viện vào xem ra đã bãi triều. Sáng nay lúc ta vào triều có gặp hai người họ. Ân hầu nói ngươi còn đang ngủ say Nên không có đánh thích ngươi Hẳn còn có một số việc muốn làm Cho nên cùng hồng di của ngươi đi trước Còn bảo ngươi rảnh rỗi nhớ về thăm nhà Triển chiêu gật đầu một cái Nhưng chân mày vẫn nhíu chặt Chuyện gì mà gấp kép như vậy Chắc không phải là mẹ cung xảy ra chuyện gì đấy chứ Chúng ta cũng đi dọn dẹp một chút đi Buổi chiều cùng lên đường Bao đại nhân vừa nói vừa bất đắc chỉ mẹ lắc đầu Tất cả mọi người kinh ngạc Lên đường, đến chỗ nào á? Không hỏi còn may Vừa hỏi liền khiến cho bao dững Bao chuẩn tức giận đầy bụng Đều do cái tên mặt mạp chết tiệt kia Hai người mọi, mọi người hai mặt nhìn nhau bàn thái sư sao? Chuyện thế nào? Thì ra là vừa rút rồi mới vào táo triều có người khởi tấu ở phương bắc bắt đầu có tuyết rơi năm nay lạnh vô cùng cần phải đưa chút lương thực cùng y phục đến giúp nạn thiên tai để tránh cho tuyết rơi quá lạnh sẽ chết càng nhiều người hơn triệu trinh cảm thấy đây chính là đại sự liền hỏi ai nguyễn ý làm quan ép tải cứu tế thiên tai triệu phổ nói để hắn đi cho dù sao thì hắn cũng đang nhàn rỗi hơn nữa Nhân mẹ của đám người trâu lương vừa hay lại ở chỗ này Để cho nhân mẹ của bọn họ đi nhanh một chút Nếu chậm trẻ có thể chết nhiều người hơn Triều Trinh vốn định gật đầu Ai ngờ bàn thái sư lại nói Một mình cổ vương gia đi quẻ nguy hiểm Hơn nữa hắn là một binh mẻ đại nguyên sói Làm gì có chuyện để cho đại nguyên sói đi ép tải lương thực cấu tế thiên tai Phiền toái tệ tướng quân cũng coi như tạm được nhưng mà quan ép tải thì nhất định phải là một văn quan cũng thuận tiện trên đường đi điều tra một chút xem quan viên địa phương có tham nhũng hay không lại còn phải giám sát việc cứu nạn thiên tai xem có công bằng hay không chức trách quan trọng thế này nếu không phải là bao đại nhân thì không ai đảm trách được mọi người nghe thái sư nói một đóng chuyện đều hiểu thái sư là muốn đuổi bao đại nhân đến phương bắc giúp nạn thiên tai để mình được tự do tiêu dao mấy ngày Không cần lúc nào cũng bị hắn nhìn chăm chăm Bao đại nhân cũng nào phải là điền cản Dâu Nói với Triệu Trinh là Thái Sư đi càng thích hợp hơn Vì vậy, hai người trên Kim Loan Điển làm rùm bên một trận Cuối cùng, Triệu Trinh ngoáy lỗ tai nói Dù sao thì gần đây Khai Phong Phủ cũng không có chuyện gì Dứt khoát để hai người đi tuần cùng với Hoàng Thúc, đi đi Nói xong Triệu Trinh bỏ lại hai người bao chuẩn về bàn cát Mà vui vẻ trở về cung Hai bà mỹ dè lắm chuyện này không có ở đây Mình cũng được thoải mái mấy ngày Tránh cho ngày nào Cũng phải nghe hai người gây gỗ Cãi nhau đến đâu cả tay. Bao đại nhân bất đắc chỉ Cho người sửa sang lại một chút Cuốn long đổ án Những mục có liên quan đến phương Bắc Xem ra có thể thuận tiện Giải quyết vụ án nào hay không Có điều Ngược lại hắn cũng cảm thấy Nên đi đến phương Bắc một chuyến Tuyết tai hạ xuống Nếu không nhanh chóng đến Cố nàng ở phương Bắc này Đến lúc đó sợ rằng sẽ chết rất nhiều người Đi phương Bắc à Thiên Tôn cũng cười hiếp mắt Đi thu dọn đồ đạc Triển chiêu tà mò Thiên Tôn người cũng theo chúng con sao Thiên Tôn gật đầu à gật đầu Ừ tuyết rơi Tẻ thích Mọi người lúc này mới nhớ ra nội kinh của thiên tôn là lạnh vô cùng, bằng thiền tuyết địa khỏe nhiên là thích hợp với hắn. vì vậy bao chuẩn liền sai người chuẩn bị một số lượng lớn y phục mùa đông. mà lúc này ngoài cửa thành khai phong, khoảng 10 vạn binh mẹ cũng bắt đầu tập hợp, tập trung thành một đoàn lớn. dân chúng nghe thấy mọi người muốn đến phương bắc giúp nạn thiên tai, cũng rối ít quyên góp lương thực cùng y phục, nhờ triệu phổ giúp một tay mang đi. Chuyển chiêu vừa dọn dẹp y phục vừa quay trước sau Quay một vòng hỏi tiểu tứ tử Có nhìn thấy Bạch Ngọc Đường không? Tiểu tứ tử gật đầu một cái Vừa nãy thúc ấy ra ngoài một chuyến rồi Vừa nghe mọi người nói đến phương bắc Thúc ấy liền đi luôn Chuyển chiêu thử thăm và hỏi Hắn có nói đi đâu không? Tiểu tứ tử lắc đầu Chuyển chiêu liền nghĩ Có thể là Bạch Ngọc Đường không thu xếp được thời gian a e, Cho nên không có đi cùng Hắn không đi cũng không sao Dù sao thì cũng không phải là người của Khai Phong Phủ mẹ Chuyển chiêu lại nhìn Thiên Tôn đang uống trà trong sân một chút Không có lý nào lại bỏ Thiên Tôn đi một mình a e. Bồi Thiên Tôn đi cũng là một lý do a e. Đang suy nghĩ Lại thấy bên ngoài một trận ồn ào huyên náo truyện chiêu cùng tiểu tứ tử cũng nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bạch ngọc đường đi vào sau lưng là bạch phúc màn theo mấy gã gia đình sát theo mấy bọc y phục là thứ gì a công tôn vừa mới rời giường đang cầm bánh bao tò mò hỏi phượng bắt lạnh vô cùng các người hẳn là chưa từng đến đi đám người công tôn gật đầu theo trận cũng đi ra quá lạnh đối với người có nội lực còn đó, Người không có nội lực không thể nào chịu đựng được đâu Những áo bông len mà người phương Nam thường xuyên mặc Căn bản không cách nào dùng được Bạch Ngọc Đường nói Bạch Phúc ở sau lưng liền mở bọc y phục ra Đại nhân, lần trước kẻ phủ chúng ta có đến phương Bắc một lần Không có ít, có không ít y phục chống lạnh Bao trận tiếng tới vừa nhìn qua Khóe miệng cũng rút thẳng Này mỗi món y phục đều là áo da a, Kìa đều là áo trọn lông cầu A, Chỗ kia từng món lại là da hổ, da trồn, da gấu, lông chim điêu, cùng các loại da lông cát a, lại còn có cả thảm lông dê mềm mại nữa. Bao đại nhân nhờ mặt đen nên mọi người không thấy được mí mắt của ngài giật giật. Thật là có tiền a. Bạch Ngọc Đường đưa tay, ôm lấy tiểu tứ tử. Mẹ xe thai phong phủ thuê không có bệnh chắc, sơn đạo phương bắc khó đi. Ta đổi mấy chiếc xe lớn cho mọi người Khóe miệng của mọi người lúc này cũng giật giật Nói hàm xúc chính là Khai phong phụ của các người quá nghèo đi Mấy cái xe rách ấy mà cũng muốn đến phương Bắc sao Bao đại nhân đột nhiên cảm thấy dễ dày có chút đau Bạch Ngọc Đường ôm tiểu tứ tử đi ra ngoài Mọi người cũng tò mờ đi ra ngoài Vừa mới ra đến cửa phủ Liền hé to miệng chỉ thấy ngoài cửa dần mười mấy chiếc đại mã xe thật lớn, mã xe kia cũng thật lớn à. lớn ngoại hạng cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là mã xe này còn dùng cả lạc đà ngựa lớn và cả một bầy đại quyển kéo. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, người chuẩn bị ở đâu ra lắm mã xe như vậy? Bạch Ngọc Đường xua tay một cái, đây chính là mã đội của hãm Không Đảo. Chúng ta thường phải đến phương Bắc giao hàng, đối với trời lạnh cũng mẻ đinh. Những mẻ đinh này biết xử lý thế nào, bọn gia dịch căn bản là không biết làm mấy việc này. Đến lúc đó, bảo tuyết phong thành, dù có nhiều người hơn cũng vô dụng. bao chuẩn càng khó nghĩ, Bạch Ngọc Đường cũng là có hảo ý giúp đỡ, vẫn là nên thu nhận hay không nên thu nhận đây. Lúc này, vừa đúng lúc triệu phổ mang người trở lại. Vừa nhìn thấy mã xe đã vui vẻ Thứ tốt à, cứ vậy đi thôi Đến phương Bắc phải thứ này mới chịu nổi Vừa nói, vừa sai đám gia đình tiểu nhị của khai phong phủ Quân độ lên xe, chuẩn bị lên đường Bao chuẩn cũng mừng rỡ đáp ứng Dù sao cũng là do vương gia thu độ Về phần nhân tình của bạch ngọc đường sao Bào đại nhân cuối cùng nhìn triển chiều một chút Không có tiền bội thì lấy thịt bội đi Triển chiêu liền hát xì bê tiếng, lỗ mũi thật ngứa, lỗ tai trái cũng thật nóng đi Vì vậy, trước cửa khai phong phủ liền vô cùng néo nhiệt, mọi người đều chuẩn bị lên đường đi xa Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút Bạch Ngọc Đường đang cho tiểu tứ tử một bột, một bọc bột keo, lè thần tinh nhi bảo hắn mang đến Triển chiêu gãi gãi đầu hỏi, người cũng đi Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu Người không muốn tè đi sao Muốn Triển Chiêu không cần nghĩ ngợi liền mở miệng Sau lại cảm thấy không ổn Điền bổ sung một câu Thiền Tồn cũng muốn đi nữa Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Đúng vậy Ân Triển Chiêu cũng gật đầu Tiểu Tứ tử nhìn bên trái một chút Lại nhìn bên phải một chút Nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường Ban nảy miêu miêu tìm thuốc khắp nơi Còn tưởng là thuốc không đi nữa Triển chiêu diền liền dùng đầu ngón tay Véo tiểu tứ tử một cái Lại chọc chọc cái mông mập đầy thịt của bé Tiểu tứ tử vuốt cái mông nhìn triển chiêu Sự thật chính là vậy a Triển chiêu lúng túng Thanh âm bạch ngọc đường Thật khó có dịp không hề lạnh như băng Mẹ lại hết sức nhu hòa. Dù sao thì ta cũng rảnh Đi cùng một đường cũng rất có ý tứ Phương diễn nào có ý tứ. Triển Chiêu ôm tay cười hỏi hắn. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng tặng cho hắn một nụ cười, phương Diện nào cũng rất có ý tứ. Như vậy a. Triển Chiêu trong lòng cũng đã hiểu, những lời này của Bạch Ngọc Đường chứng tỏ là dù đi tuần đến đâu, vô luận là trạm nào, hắn cũng sẽ cùng đi sao? tốt đến vậy. Chàng vạng tối, đội ngũ đi tuần giúp nạn thiên tai hùng tráng dưới sự tự mình tiễn chân của Triệu Trinh, cuối cùng cũng lên đường rời khỏi khai phong phủ đến phương Bắc. Trong mã xe, công tôm ôm tiểu tứ tử vào ngực mình, tay lật xem lòng đồ án. mã xe này quẻ thật khá lớn, tiểu tứ tử cũng có thể lăn qua lăn lại từ đầu này sang đầu kia được. Chuyển chiêu cưỡi ngựa, tiến đến gần cửa bên mẹ xe hỏi công tôm. Tiên sinh trạm thứ nhất là nơi nào a Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh cầm tấm bản đồ dè dè nói Trạm đầu tiên chính là Tuyết Thành Tuyết Thành sao? Triển Chiêu lần đầu nghe thấy tên này Thật ra được gọi là Tuyết Châu Thành mới đúng Bởi vì thường xuyên có tuyết rơi trong trời giá rét Cho nên mới đặc biệt gọi là Tuyết Thành Âu Dương quả nhiên không là hổ là địa lý thông Triệu phổ cũng ở cửa sổ mẻ xe bên kia hỏi Hỏi công tôn đang gấp lật sách thoang thoát Ở đó có vụ án nào không? Ta hình như mới thấy một cái Công tôn tìm tìm một lúc Tìm ra được một phần lấy ra nói Có một, một cuốn thật dày Vụ án gì á? truyện chiêu tò mò hỏi Ơn, liên quan đến thiên mẫu ăn thịt người Thiên mẫu là cái gì? Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nghe thấy được Thiên Mẫu sao? Bên cạnh, Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng Trên lưng một con lạc đa Đặc biệt thân, đặc biệt phiêu dật mẹ đi qua mọi người Tôn Tôn nghi Tôn Tôn nghi nói qua Thiên Mẫu sao? Tiểu Tứ Tử hỏi Thiên Mẫu là Thiên yêu trong truyền thuyết Thiên Tôn nói Thừa lúc tuyết rơi mẹ hạ phèm ăn thịt người Tiểu Tứ Tử phòng mặt Võ chết người à Công tôm liếc mắt nhìn cuốn trục một cái Đúng là võ chết người Trong vòng một năm trước Tuyết Thành đã bị thiên mẫu ăn mất mấy chục người rồi Triển chiêu trợn to hai mắt Một năm tuyết rơi có mấy ngày Thiên mẫu này khẩu vị có vẻ quá tốt đi Tuyết Thành Bạch Ngọc Đường tự hồ là nghĩ đến điều gì đó Khẽ câu mày Bạch Quỷ Sơn Trang có phải ở Tuyết Thành hay không? Triển chiêu vừa nghe, câu mày nói, đúng vậy Bạch quỷ Sơn Trang là cái gì? Bạch quỷ Sơn Trang là cái gì? Tiểu tứ tử tiếp tục phòng mặt Chỗ này tại sao lại vừa có yêu quái, lại vừa có quỷ chứ Thật dọa người A Bạch quỷ Sơn Trang là một đại môn phái giang hồ Âu Dương mặc dù không phải là người giang hồ Nhưng cũng đã nghe nói qua Trang chủ là Tiết Bạch Quỷ Nghe nói là một người tính tình cổ quái Rất dễ trở mặt, khó ở chung Triển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tự hồ có tâm sự liền hỏi, người biết hắn Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái Tiết Bạch Quỷ thì ta không quen Thế nhưng dị trang chủ của Bạch Quỷ Sơn Trang Tần Lê Thanh thì ta có biết Tần Lê Thanh sao? Triển chiêu ngược lại nghi xong Có vài phần hứng thú Chính là người tùy không nhìn thấy nhưng thính lực cực tốt, manh hiệp tầng Lê Thanh sao? Triển Bạch Ngọc Đường gật đầu, danh tiếng của hắn so với Bạch Quỷ Sơn Trang còn lớn hơn e. Thì ra hắn là nhị trang trụ của trại Bạch Quỷ Sơn Trang. Triển chiêu cảm thấy có chút bất ngờ. Tầng Lê Thanh từng nói với ta một chuyện. Bạch Ngọc Đường dùng một loại ngữ điệu không nhanh không chậm cũng không có chút độ ấm nói. Hắn nói tiếc bạch quỷ có gì đó không ổn lắm Bạch quỷ sơn trang sớm muộn gì Cũng có thể xảy ra đại loạn Có ý gì e triển chiêu không hiểu Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái Lúc hắn nói chuyện rất nghiêm túc Không giống như nói đùa Cụ thể thế nào tè cũng không rõ lắm Đang lúc nói chuyện Công tôn đột nhiên lại thò đầu ra Thuận tiện đem tiểu tứ tử Đang nhòi ra bên ngoài Kéo lại trong mẻ xe Tầng Lê Thanh đó, hắn chính là người đến quan phủ báo án. Cái gì? Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, người giang hồ mà lại đi chạy đi báo án. Điều kỳ quái nhất chính là, lại còn đi báo án thiên mẫu thực nhân. Ở đây có viết, công tôn chỉ chỉ cuốn trục, một năm trước, người báo án chính là Tầng Lê Thanh.